Thế giới truyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện mà tâm linh mới nhất năm 2018. Chuyện mà, cháu nội, tập 2 của tác giả Duyên Quân qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio truyện mà mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Vừa về tới cổng, Bác chị hơi cứng lại khi đối mặt với mẹ và chồng mình Rồi thản nhiên đi lướt qua họ Anh Kiên Kẻ được gọi là chồng bác Như định lên tiếng nói gì Nhưng thế bác bỏ vào nhà trước nên lại thôi Bác chị đi thẳng vào bếp Cắm cuối chuẩn bị nấu cơm Khi đó bà anh Quân từ trong buồng chảy ra Dùng hết sức bình sinh mà đánh anh Kiên Họ vật lộn trên sàn nhà Cũng ấn hốt hoàng tìm cách ngăn cản cả hai Còn bác chị lại vẫn điểm tĩnh nấu cơm trong bếp dường như những điều xấu xa ở thế giới này không thể vượt qua lớp băng đồng cứng đó mà chạm tới bác được nữa cụ mẫn chẳng thể ngăn cản cơn hàng máu của hai người đàn ông cụ ngồi bệt xuống hiền nhà nhìn hai kẻ điên cuồng đánh nhau ba anh quân và anh kiên đánh nhau từ khi thấm mệt thì tự buông nhau nằm thở giữa sân bác chị dọn cơm lên phản đã xong một mình ngồi vào mâm cơm trước rồi lên tiếng gọi ăn cơm đã xong rồi ạ ba anh quân và anh kiên kia sững lại Khi nghe tiếng bác văng lên Có lẽ họ giật mình bởi chính giọng nói quen thuộc Mà mình vẫn được nghe Nhưng sao hôm nay Nó xa lạ và lạnh lẽo tuy thế Cụ Mẫn bước vào nhà Ngồi xuống mâm cơm Cụ nhìn thẳng mặt con gái Chuyện này làm cho rõ ràng đi Bác chị ngẩng lên Chân chân nhìn cụ Mẫn Gương mặt của một cô gái 20 tuổi lại hàn lên Những nỗi đau đớn tuột cùng của một đời người Mẹ Mẹ có thực sự là mẹ của con không? Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây? Cụ Mẫn bình thản trả lời Làm sao một người mẹ có thể làm thế với con gái ruột của mình chứ? Một người mẹ thì không thể có được tình yêu hay sao? Bà Anh Quân trợn mắt, hất tung mâm cơm Tình yêu? Mẹ thốt ra những lời đó mà không thấy dơ bẩn sao? Cụ Mẫn trừng mắt nhìn bà Anh Quân Cụ mím chặt môi không nói nên lời Bác chị Kim cố kìm nén để không khóc Mắt đã đỏ sọng Nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống Vậy bây giờ mẹ muốn sao? Con là con gái mẹ Mẹ thương con Nhưng có chuyện này Con nhất định phải biết Mẹ... Không được Anh Kiến hét lớn ngắt lời cụ mẫn Rồi quỳ sụp xuống chân bác chị Anh xin lỗi Anh thề Đây sẽ là lần cuối cùng Anh sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ Anh xin em Là anh sai rồi Vừa nói anh ta vừa đập đầu xuống đất Máu chảy tùa ra Hòa lẫn vào những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Anh Kiên nắm chặt vợ Bà anh Quân liền hất tay anh ta ra Trừng mắt nhìn Cụ Mẫn với vẻ căm phẫn Cụ Mẫn định lên tiếng Nhưng anh Kiên nhìn Cụ với ánh mắt hốt hoảng Rồi ra sức đập đầu xuống đất Mỗi cái một mạnh hơn Cụ Mẫn đứng dậy bỏ ra ngoài Chị Kim ngồi sụp xuống góc nhà chị nhìn quanh với ánh mắt hoang mang vô định. bác sĩ nhìn người chồng đang quỳ trước mặt mình rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài. anh này, anh có từng yêu em không? hay à? bà anh quằn hết lên. hay là định chấp nhận cái thứ chuyện trời không dung đất không tha này hết sao? anh kiên gật đầu lia lịa, đưa tay ra quệt máu trên mặt. cụ mấn bỏ đi đâu mấy ngày mới trở về, cụ lặng lẽ sống trong nhà như một cái bóng. Nhưng cụ vẫn không vui, vẫn không thể chịu đựng được khi thấy anh Kiên tất bật chăm sóc, chuẩn bị đồ để vỡ đi đẻ. Chị Kim thấy thương người con gái trẻ chị gọi là bác. Dù được chồng chăm sóc, yêu thương nhưng chẳng thấy bác được giây phút nào thoải mái. Chồng chăm mà bác lại cứ len lén nhìn cụ mấn. sợ cụ mấn buồn nên cứ phải từ chối sự chăm sóc của chồng trước mặt mẹ. Chị Kim không hiểu hành động và cả suy nghĩ của bác chị. Có lẽ không phải là bác, nên chị không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy. Ở đây bây giờ đã là đêm. Chị Kim ngồi một mình trong góc nhà. Không biết bây giờ ở thế giới thực là ngày hay đêm. Rốt cuộc chị đã ở trong cõi này được bao lâu rồi. Đang miên màn suy nghĩ, thì chị Kim giật mình khi thấy củ mẫn khẽ hé cửa buồng vợ chồng bác chị, rồi đứng nhìn vào. Một lúc sau thì bác chị nhẹ nhàng đi ra. Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau trên chiếc phản trợ nhà mẹ xin lỗi tha lỗi cho mẹ Cung mẫn vừa nói vừa đặt tay lên bụng con gái chị kim khẽ thở dài theo dõi cuộc nói chuyện đừng vì mẹ mà từ chối sự chăm sóc của kiên mẹ đã khiến con khổ quá rồi cả hai bật khóc ôm chầm lấy nhau chị kim thấy nhẹ lòng nhưng rồi chị lại sững lại vì nếu mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy thì đâu có những chuyện ngày hôm nay xảy ra với gia đình chị Chỉ nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt mà lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Buổi sáng, anh Kiên rời khỏi nhà từ sớm để tới chỗ làm. Bà anh Quân dẫn chị gái lên trạm xá ở tuốt trên thị xá để kiểm tra cây thai. Chỉ còn chị Kim và Cụ Mẫn ở nhà. Cụ Mẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa. Khi leo lên thang để quét mạng nhện thì chật chân té. Với lúc đó anh Kiên từ ngoài chạy vào. Bữa nay anh đừng nghỉ làm nên về sớm. Anh Kiên đỡ cụ Mẫn dậy Hốt hoảng đặt cụ ngồi lên giường Không sao chứ Cụ Mẫn run rẩy nhìn xuống bụng Khẽ lấy tay xoa xoa Không sao không sao May quá Anh Kiên thấy phần chân bị bầm tím của cụ Mẫn Thì nhìn cụ với vẻ xót xa Cụ Mẫn đẩy anh Kiên ra Tự mình tập tánh đi vào buồng riêng Anh Kiên dọn dẹp nốt nhà cửa rồi nấu cơm Nhưng gõ cửa mãi không thấy cụ Mẫn ra Bèn đẩy cửa xông vào Thì thấy cụ đang ngồi khóc Anh Kiên không kìm được lòng mà ôm chầm lấy cụ Mẫn Cả ngày hôm đó Anh tranh thủ chăm sóc cụ Mẫn Kiên Đừng làm vậy nữa Chúng ta không thể giống như trước kia Anh biết Nhưng để anh chăm sóc Mẫn Được lúc nào hay lúc đó Cụ Mẫn rừng dưng, dưng nước mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình Người mà giờ đã là con rể của mình Không được Anh Kiên nhìn cụ Mẫn Thấy ánh mắt cương quyết của cụ anh ta Quay người đi ra Chị Kim thấy vậy thì mừng Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhóm Thì cụ Mẫn đã chạy lao tới ôm chầm lấy anh Kiên từ phía sau Chúng ta cứ tiếp tục Trong âm thầm lặng lẽ được không Anh Kiên sững người Anh cứ để cụ Mẫn ôm từ phía sau Tay anh ta nắm chặt tay cụ Mẫn Chị Kim sững sờ Chị không tin nổi những gì vừa diễn ra Những điều còn khủng khiếp hơn cả sự xuất hiện của ma quỷ Tối đó chị thấy buồn nôn Khi nhìn anh Kiên tình cảm bên vợ Tỏ ra ân cần khi chăm sóc bác sĩ. Chị, chị điên cuồng gạo thét, nhưng chẳng anh nghe thấy. Chị muốn bác sĩ biết sự thật, biết đâu sẽ thay đổi được cái kết và điều khủng khiếp mà chị thấy trong mắt đứa trẻ đó sẽ không xảy ra. Những ngày sau đó, cứ mỗi khi anh Kiên rời khỏi nhà đi làm không lâu, thì cụ Mẫn cũng ra khỏi nhà. Chị Kim đi lang thang trong làm. Chỗ này người ta nói họ hẹn riêng nhau trên thị trấn. Chủ kia nói thì anh Kiên và cụ Mẫn đi với nhau trên thị trấn, dùng người ta xì sầm bàn tán, xì sầm đưa ra quan điểm cá nhân. Lắc đầu ngán ngẩm câu chuyện có 102. Mẹ vợ ở với con rể, nhân tình trẻ với bố già. Chỉ Kim cứ lăng thang vô định, chỉ không muốn về nhà để phải thấy bác chỉ một mình ở đó, bị lừa dối mà không hề biết. Từ hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ có thể tha thứ cho chồng, tha thứ cho mẹ đẻ sau khi họ đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý với nhau. Nhưng vì lý do nào đó, bác chỉ khác những người khác. Bác chấp nhận để gìn giữ một gia đình Để con bác có được thứ mà bác không có Buổi tối mọi người cùng nhau quây quần ăn cơm Cụ Mẫn lên tiếng Mẹ thấy không khỏe Nên muốn ra tỉnh một chuyến để bốc thuốc Để út đưa mẹ đi Bác chị Kim lên tiếng Nhưng bà anh quân tuyệt nhiên không nói gì Chỉ tập trung ăn Coi như không nghe thấy Út Phải đến khi bị gọi tên lần hai Bà anh quân mới lên tiếng Mai em bận rồi hai Nói rồi bà anh Quân Và nhanh miếng cơm Đứng dậy bỏ ra ngoài Giờ em đi trực Đêm nay em không về Hai khỏi cần phải chờ cửa Nhớ khóa cửa cẩn thận Vậy để anh Kiên đưa mẹ đi Không cần đâu Mai anh bận rồi Cung ấn và anh Kiên gần như đồng loạt phản ứng lại Em tưởng anh nói Ngày mai không có hàng nên anh được nghỉ À anh tính lên công xưởng giải quyết chút chuyện Thôi Để mẹ đi một mình Ở nhà với vợ cũng sắp tới ngày sinh rồi Tối đó thấy vợ cứ trẩn chọc thở dài Anh Kiên nằm sát lại thủ thỉ Sao thế Con đạp khó ngủ hả Sao anh lại cưới em Anh Kiên quảng tay ôm vợ Thì vì anh thương em Thương từ khi nào Từ lần đầu tiên mẹ dẫn anh về gặp em Chị Kim thấy bác mình cười buồn Mai anh cứ đưa mẹ đi Em tin hai người Anh Kiên đặt tay lên bụng vợ Ngày mai anh thực sự phải lên công xưởng lo công chuyển Thôi ngủ đi Cảm ơn em đã tin anh Sáng hôm sau Chị Kim quyết tâm đi theo cụ Mẫn để xem thực hư thế nào Chị không tin hai con người đó Bây giờ chị biết Mình chẳng thể tin ai Nếu không tận mắt chứng kiến Đúng như chị dự đoán Hai người đó đã có kế hoạch từ trước Họ gặp nhau trên bến xe tỉnh Nhưng điều chỉ không thể nào ngờ tới là việc họ cùng bước vào một bệnh viện phụ sàn. Chị Kim không tin nổi vào mắt mình, càng không tin nổi những gì bác sĩ đang nói. Cái thai đang phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Họ rời khỏi bệnh viện. Chị Kim lại lững thứng đi theo như người mất hồn. Cụ Mẫn và anh Kiên ngồi cạnh nhau trong một góc khuất của công viên. Anh Kiên trầm tư nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Hai tay anh vò chặt vào nhau, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bây giờ Kiên tính sao Bỏ đi được không Anh Kiên quay lại nhìn Cụ Mẫn Cụ Mẫn bím môi Gương mặt giận dữ Nhưng nó là con anh Nó cũng là một sinh linh Một mạng người đấy Anh Kiên vò đầu bứt tai vẻ bất lực Vậy em muốn phải làm sao Cụ Mẫn không trả lời Cụ nhìn ra xa vẻ thăm siêu suy nghĩ Khi cả hai trở về nhà cẩm nước đã được chuẩn bị sẵn Bà anh quân thản nhiên ngồi vào ăn cơm Và chẳng bận tâm tới việc cụ Mẫn và anh Kiên vừa mới bước vào nhà. Bác chị Kim cũng chẳng nói gì, chỉ cười buồn bảo anh Kiên, cụ Mẫn ngồi xuống ăn cơm. Đêm đó, cụ Mẫn cứ chần chọc trên giường rồi lại ngồi bật dậy. Cụ cứ đặt tay lên bụng mình mà đâm chiều suy nghĩ. Rồi cụ tới trước cửa buồng vợ chồng anh Kiên. Cụ mở cửa, đứng nhìn chằm chằm vào buồng. Chỉ một lát sau, bác chị Kim đã đi theo cụ Mẫn xuống căn nhà trái chứa đồ. Chị Kim hốt hoàng vào buồng ba anh quân Tìm mọi cách để ba anh tỉnh dậy mà không được Ở cõi này Chị chỉ có thể làm người quan sát Mà không thể làm gì khác Ở đó Cụ Mẫn bất ngờ quỳ sụp xuống chân con gái Mẹ xin lỗi Ta lỗi cho mẹ Mẹ ngàn vạn lần đáng chết Rồi Cụ Mẫn bất ngờ đứng bật dậy Trong bóng tối Hai mắt cụ sáng lên vẻ sắc lẹm Bác chị Kim thất kinh nhìn gương mặt đáng sợ của mẹ mình Rồi lùi lại mấy bước Mẹ có thai 3 tháng rồi Những lời đó như xét đánh ngang tay Khiến bác chị Mẫn cứng đờ người như trôn chân tại chỗ Bác cứ nhìn chầm chầm của Mẫn Mà không khóc được Trong mắt hẳn lên những tia máu nhỏ li tì Rồi máu dị ra từ đôi mắt bác Trong một khoảnh khắc ngắn Chị Kim thấy đôi mắt đó đã bị bao phủ Bởi một màu đỏ Như đôi mắt của một con quỷ Như một kẻ tới từ địa ngục Tiếng hét kinh hoàng của bác chị Như dung chuyển cả màn đêm tĩnh mịch tiếng trò chu nổi lên đồng loạt cửa bật mờ bà anh quân sững sờ khi thấy cảnh tượng bên trong bà anh quân dùng lời bày miệng ù ơ mãi không nói thành lời khi thấy chị gái đứng giữa vụng máu với đôi mắt đỏ ngầu cái bụng bầu phập phồng trồi lên hạ xuống giống như đứa trẻ đó đang điên loạn di chuyển trong bụng máu lẫn vào nước ối cứ chảy xuống từ bẹn bắc chị kim chị kim đứng phía sau bà anh quân chị run rẩy gục xuống gió nổi lên khắp nơi Chị nghe tiếng lá che xào sạc Bà Quân vội vàng lật đật chạy vào Hai ơi, hai ơi, hai sao thế Để em đưa hai lên chạm xá Nói rồi bà Anh Quân ám chị gái Chạy ra chiếc xe bò ở gần cổng Đặt chị nằm lên xe máu vẫn chạy không ngừng Cùng nước ối khiến bà Anh Quân bật khóc Rồi lấy hết sức bình sinh Bà Anh Quân kéo chiếc xe bò lọc cọc trong đêm Để tới trạm xá đường đất và ổ gà khiến chiếc xe không thể di chuyển nhanh Dù ba anh quân đã gồng mình dùng sức đến ướt đẫm mồ hôi Hai bàn tay thâm tím lại Chị Kim lật đật chạy theo sau Chị muốn giúp nhưng lại chẳng thể làm gì được Từ trong bóng tôi phía xa Một dáng người hớt hải chạy lại khiến chị Kim dùng mình Nhưng khi người đó tới gần Chị Kim nhận ra đó là bà Tám Chẳng nói chẳng rằng Bà Tám giúp ba anh quân đẩy xe bò Trước xe di chuyển nhanh hơn nhờ có sự giúp sức của bà Tám Tới chạm xá Khi chị gái được đưa vào phòng sinh Bà anh Quân mới ngã quỷ Lúc này ông mới dám thở Sau đó bà Tám ngồi đợi bên ngoài Với bà anh Quân Tiếng hét của đứa trẻ vừa văng lên Cũng là lúc anh Kiên chạy tới Anh xứng lại Tất cả đều hoàng hốt nhìn về phía cửa phòng sinh Nhưng cánh cửa bật mở Cậu y tá bế em bé ra Cô ta run dày Mặt trắng không Cắt không còn một giọt máu Anh Kiên lật đật đi tới định bế đứa bé Thì bị bà anh Quân gạt ra rồi đón lấy đứa bé từ tay cụ y tá anh kiên đành phải lùi lại len lén nhìn con ba anh quân lật miếng vải bọc đứa bé là con trai anh mỉm cười với đứa trẻ nhưng nó lại đáp lại anh bằng một tiếng hét bà tám run rẩy sao sao một đứa trẻ sơ sinh lại vì nó đặc biệt thế thôi ba anh quân gản giọng bác chị kim sinh xong sau khi ở lại trạm xá hai ngày thì chuyển về nhà Việc đứa trẻ mới sinh có từng thét kinh hoàng lan truyền khắp làng Nhưng rồi một thời gian người ta cũng lãng quên nó Một phần do đã giáp Tết Một phần vì cuộc sống gia đình Cụ Mẫn dường như đã chuyển sang trang mới Bà anh Quân kết hôn với bà Tám Cụ Mẫn chuyển tới sống một mình trong căn nhà nhỏ của người cậu bò hoang đã lâu ở xóm trên Vừa tất bật chuẩn bị Tết Vừa cố gắng hoàn tiện việc sửa sang ngôi nhà cũ Để Cụ Mẫn có thể dọn sang ở ngay Anh Kiên và bà anh Quân làm việc ngày đêm Đặc biệt là bà anh quân, dù mới cưới nhưng ông nhất quyết chưa chịu về nhà với cô dâu để động phòng cho đến khi hoàn thiện xong cái nhà cho cú mẫn. Dân làng nhìn bà anh quân lao đầu vào làm như châu, thì vừa buồn cười vừa thương. Bởi kể lẽ ai cũng hiểu, vì sao bà anh quân làm thế? Cứ cho là với người ngoài thì mọi chuyện đã lăng xuống. Nhưng với những người con như bà anh quân, như bác chồng Trí Kim thì nỗi đau đó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt chong chi kim thi noi đau đời họ. Bác chị Kim chỉ biết cười buồn khi nhìn em trai dốc hết sức mà làm. Bác cũng hiểu lý do của em, nên bác càng cố gắng gìn giữ, trân trọng cái thứ gọi là gia đình này. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết. Mọi công việc chuẩn bị trong nhà giờ đã có bà Tám và anh Kiên lo, nên bác chị Kim cũng được nghỉ ngơi phần nào. Nhìn anh Kiên tất bật ra vào chăm vợ chăm con, dọn dẹp nhà cửa, chị Kim tự hỏi. Người đàn ông như vậy cứ sao lại làm ra thứ chuyện trời không dung đất không tha với mẹ vợ mình như thế? Rốt cuộc là tình yêu hay là thứ tình quỷ quái nào lại khiến một chàng trai có vợ trẻ đẹp lại yêu một người phụ nữ đã đứng tuổi, đáng tuổi mẹ mình? Chị không bài trừ tình yêu, cũng không phản đối tình yêu trên lệch tuổi tác. Chị chỉ không thể chấp nhận được chuyện tình giữa mẹ vợ và con rể. Nhưng chị chẳng biết tìm câu trả lời ở đâu. Chị có thể đủ cho số mệnh, số mệnh của mỗi người. Giống như cái cách cụ mẫn sống khi đó Không ai có thể lý giải được tại sao Từ khi con gái sinh cháu Cụ mẫn chỉ nhìn đứa trẻ một lần Bề nó trước mặt mọi người một lần Rồi không bao giờ thấy cụ lại gần hay chăm sóc nó nữa Cụ chủ động nói với con gái Về việc mình đã bỏ cây thai Về việc mình sẽ dọn ra sống một mình Sống cuộc đời của mình Mà không làm khổ con cái Cụ tự quyết định tất cả khi đó Rồi chỉ thông báo một câu ngắn ngủ như thế Và tất cả phải làm theo Mẹ vẫn thương con và em trai con. Nhưng việc sống cùng nhà bây giờ không tiền. Mẹ cũng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Đó là lần duy nhất. Cụ Mẫn ngồi bên cạnh con gái. Âu yếm nhìn con và cháu mình mà nói. Bác chị Kim nhìn Cụ Mẫn. Bác biết dù người phụ nữ trước mặt mình có làm gì thì đó cũng là mẹ bác. Bác lựa chọn chấp nhận và tin tưởng. Dù đã bao lần thất vọng thì lần này bác vẫn chọn tin tưởng. Vì vậy nên dù ở khắc nhà, dù mới sinh, bác chị Kim vẫn cố gắng đi lại giữa hai căn nhà để giúp cụ Mẫn dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Bữa đó làm xong nồi bánh Tết, bác chị Kim gọi anh Kiên nhờ mang sang cho mẹ nhưng không thấy anh đâu. Chỉ đành tự mình mang sang để con nằm ngủ một mình trên võng. Sang tới nhà cụ Mẫn, bác chị thấy cổng không khóa, cửa nhà cài chốt bên trong nên đoán mẹ coi nhà. Bước tới gọi cửa thì nghe tiếng thở gấp gáp. Tiếng người riêng gì từ trong phòng vọng ra Bác chị giật mình lưu lại mấy bước Dù như linh tính điều gì Bác đột nhiên mất bình tĩnh Đập cửa huỳnh huỳnh Yêu cầu cụ mẫn mở cửa ngay lập tức Dù trong mắt bác đang ánh lên sự sợ hãi Sợ điều mà bác sắp sửa nhìn thấy đây Sẽ khiến bác gục ngã Mà không thể đứng dậy được nữa Thế nhưng khi cánh cửa bật mở Người đàn ông đứng đối diện bác chị Kim Lại không phải người mà bác chị nghĩ Chị Kim đứng sắt bên cạnh Thực sự đã thấy bác mình thở Cách thở vào thật đáng thương Cụm ẩn hơi bối rối Nhưng rồi lập tức lấy lại tác phong của người làm chủ gia đình Còn làm gì mà đập cửa ấm ĩ như vậy Hàng xóm không biết Lại còn tưởng là con đang đi đánh ghen dùm đấy Bác chị Kim lại nén xuống một tiếng thở dài Con mang cho mẹ mấy đòn bánh tét Phía ngoài cổng Mấy người hàng xóm đã tụ tập lại ngó nghiêng bàn tắn xôn xao Bác chị Kim vừa định quay đi Thì thấy anh Kiên chạy sống sộc từ cổng vào Bác định lên tiếng nói gì đó với chồng Nhưng anh ta lì lướt qua bác chị như người vô hình Rồi tiến thẳng tới trước mặt Cụ Mẫn và người tình Hai tay anh Kiên nắm chặt lại gương mặt hẳn lên vẻ giận dữ Cụ Mẫn thản nhiên cười khẩy rồi hất hàm về phía con gái Đưa con bé về nhà nghỉ đi Mới sinh xong mà để nó chạy đi lung tung Chuyện này là sao? Anh Kiên hẳn học thốt ra từng lời Ném cái nhìn tức tối về phía người tình của Cụ Mẫn Đây là bạn của mẹ Mấy đứa về đi Có gì đâu mà làm um lên để hàng xóm người ta dị nghị Bản tán thế kia Cụ Mẫn nói rồi thản nhiên Quay người đi vào nhà Người tình của cụ cũng đi vào theo Chẳng thèm bận tâm cũng chẳng thèm lên tiếng Anh Kiên lầm lì Chẳng nói chẳng rằng cầm tay vỡ dắt về Đêm đó Đợi vợ ngủ say Anh Kiên lén ra khỏi nhà Chạy tới gõ cửa nhà người tình Cụ Mẫn Và đánh ông ta một trận Rồi bỏ trốn trước khi có người phát hiện Hôm sau, Cụ Mẫn đùng đùng tức giận tới nhà ba anh Quân tuyên bố. Cả anh Kiên, anh Quân và con gái đều không được phép xen vào chuyện riêng của cụ nữa. Đêm qua có kẻ đã đánh người tình của cụ một trận thừa sống thiếu chết. Ba anh Quân chỉ cười khầy rồi chuẩn bị đồ nghề đi làm. Dường như với ông, đã chẳng còn người mẹ này nữa. Nên dù Cụ Mẫn có làm gì thì ông cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Anh Kiên bặm môi vẻ tức giận. Đêm đó... Anh Kiên đợi vợ ngủ rồi lén chạy tới gõ cửa nhà Cụ Mấn Thì phát hiện Cụ bị sốt Nằm li bì trên giường mà chẳng ai biết Anh Kiên thức cả đêm chăm sóc Cụ Anh nhìn Cụ Mấn nằm đó thở mệt nhọc Người nóng hầm hập Mổ hôi túa ra thì lo lắng vô cùng Rồi anh cầm tay Cụ Mấn mà bật khóc Chị Kim đứng nhìn mà tức muốn giết người Nếu có thể làm được điều đó Thì chị chấp nhận phạm tội để chết chết những kẻ khốn kiếp như thế này Chị nguyện rùa hai người họ Nhưng rồi, anh kiên khóc lóc kể lại những ngày đầu anh gặp cụ Mấn. Anh chỉ là một chàng trai miền núi lần đầu xuống xuôi Anh chẳng biết gì, nên đi làm bị người ta bắt nạt, bị người ta hắt hùi, bỏ đói và bạo lực. Trong số những người công nhân còn mãi miết lo cho riêng mình, mãi miết với phần cơm của mình, thì anh phải ngồi ăn cơm không vì phần cơm của anh, người ta đã quên bỏ đồ ăn. Anh tiến tới cuối bếp để lấy đồ ăn thì bị ngăn lại. Thức ăn đó chỉ dành riêng cho quản lý. Công nhân đã có phần cơm riêng của mình. Anh trình bày tại sao phần cơm của anh không có đồ ăn thì họ trả lời không biết. Không ai quan tâm, không ai muốn giúp anh. Ngay cả khi anh chỉ xin ít nước thịt kho để ăn với cơm cũng không được. Nhưng cụ Mấn, sau khi thấy cậu thanh niên trẻ nuốt hận ngồi ăn cơm trắng thì đã dành phần thức ăn của mình cho cậu thanh niên đó. Thậm chí xin thêm đồ ăn cho cậu ta vì sợ không đủ. Hóa ra, tình yêu này nở chỉ từ những điều đơn giản như thế. Nhìn cái cách anh Kiên vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Và xin lỗi Cụ Mẫn khiến chị Kim mềm lòng Cuối cùng chị cũng hiểu Vì sao hai người đó lại thương nhau tới vậy Nhưng dù vậy thì số phận đã khiến họ trở thành mối quan hệ mẹ vợ con rể Thì sao họ lại làm ra những việc sai trái cơ chứ Tình cảm ban đầu họ dành cho nhau Không biết là tình cảm gì Nhưng rõ ràng nó đẹp hơn hiện tại rất nhiều Anh Kiên khóc rồi ngủ gục bên cạnh Cụ Mẫn Chị Kim khẽ thờ dài, quay người rời khỏi đó. Tết năm nay, Cụ Mẫn đột nhiên quyết định sẽ về quê ngoại của Cụ ăn Tết, mong muốn cả gia đình cùng đi. Nhưng vì bác chị Kim mới sinh, đường xá đi lại lại xa, nên Cụ Mẫn đã quyết định về một mình, vì bà anh Quân sẽ không đi nếu không có chị gái. Bà anh Quân nói để Tết sang năm về, nhưng Cụ Mẫn không chịu. Vậy là quyết định Cụ Mẫn đi một mình. Anh Kiên cũng xin phép được về nội ăn Tết, vì đã hứa với bố mẹ dù không muốn nhưng bà anh Quân cũng đành phải đồng ý vì chị gái đã đồng ý cho chồng về nội dù chị chỉ mới sinh được vài ngày đêm trước ngày cụ Mẫn về ngoài ăn tết do dậy đi vệ sinh nên bà Tám đã vô tình phát hiện anh Kiên lẻn ra ngoài bà Tám liền đi theo anh Kiên chị Kim cũng nhanh chóng đi theo cả hai không hỏi dữ liệu của chị Kim anh Kiên vừa tới trước hiên nhà thì cửa nhà bật mở anh chui vào phòng cụ Mẫn Cả hai thi thầm to nhỏ trong bóng tối. Bà Tám đứng ngoài nín thở lắng nghe. Bà không tin vào tay mình nữa. Quá hoảng hốt, bà Tám lùi lại mấy bước thì đụng trúng thứ gì đó gây ra tiếng động. Chị Kim trợn tròn mắt không biết phải làm sao khi bà Tám bị anh kiên túm, lôi sành sạch vào trong buồng. Chị Kim sợ quá, lo cho bà Tám nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Đang mãi miết suy nghĩ thì chị giật mình khi thấy tiếng bước chân. Quay lại thì thấy bác chị tóc buộc gọn gàng ra sau gáy tay bấy đứa bé hét tiến tới sát bên cửa sổ. Thực ra đứng bên ngoài, có thể nghe rõ tiếng người nói bên trong. Bác chị nghe rõ và cũng thấy rõ. Bên trong căn phòng đó, chồng và mẹ mình đang bàn tính những gì. Cảm thấy nghe đủ rồi, cũng biết đủ rồi, bác chị Kim liền bồng con quay người đi. Chị Kim vội vã chạy theo vì sợ bác mình làm điều gì đó dại dột. nhưng bác chị lại bình thản bồng con về nhà. Lặng lẽ tắt đèn đi ngủ như chưa hề xuất hiện bên ngoài cửa sổ căn phòng đó. Sáng hôm sau, trong lúc anh Kiên chuẩn bị đi Thì bác chị nói mình bị sốt Thực sự đắng rất mệt nên không thể một mình chăm con Muốn anh Kiên hủy chuyến về quê ăn Tết Anh Kiên nhìn vợ ngạc nhiên Nhưng anh đã nói với bố mẹ rồi Em mới sinh giờ lại bệnh Ba mẹ sẽ hiểu thôi Bác chị Kim càng tỏ ra mệt mỏi Anh Kiên càng bối rối Nhưng... nhưng mà anh... Anh không thể ở lại vì em hay sao? Anh Kiên nhìn vợ Anh không thể trả lời Bác chị Kim chua sót Vậy anh ở lại vị con được không? Anh Kiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ Anh nắng đã lên cao tới đỉnh đầu Đã quá giờ hẹn của anh và cụ mẫn đang mấy tiếng Anh Kiên quay va nhìn vợ đang nằm bẹp trên giường Anh sắp muộn chuyến xe rồi Anh xin lỗi nhưng lâu rồi anh không về quê ăn Tết Ở nhà còn có vợ chồng cái tám Vậy là anh vẫn nhất quyết đi Anh Kiên cúi gầm Anh thực sự phải đi Anh Kiên vẫn im lặng không trả lời Bác chị Kim chở mình Quay lưng về phía anh Kiên Vừa vỗ vỗ cho con ngủ bác với thàn nhiên. Được rồi Anh hôn tạm biệt con Rồi đi đi kéo lỡ xe Anh Kiên tiến tới Hôn lên trán con Nhìn thằng bé đang say ngủ Anh mỉm cười rồi quay nhanh người bước đi Bác chị Kim cũng thờ dài một tiếng rồi cười Nụ cười xót xa nhất Cây đắng nhất mà chị Kim từng thấy Mấy ngày sau đó, nhà bác chị lại tất bật chuẩn bị đón Tết. Không có cụ Mẫn, không có anh Kiên. Năm đó, ba mẹ anh Quân đã cùng nhau đón một cái Tết đơn giản, âm cúng, ngập tràn tiếng cười. duy chỉ có bà Tám thỉ thoảng cứ len lén nhìn người chị chồng, có lẽ bà Tám cũng đang dây dứt và lo sợ. Chị Kim cứ thắc mắc mãi, không biết họ đã nói gì với bà Tám để bà im lặng như thế. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt của em dâu, bác chị Kim lựa lúc ở một mình với bà Tám đã chủ động hỏi. Tám có gì muốn nói với tôi hả Bà Tám hốt hoàng nhìn chị chồng Rồi lắc đầu ngồi ngồi Dạ không, đâu có gì đâu ạ Bác chị Kim cũng không cặn hỏi Chỉ khẽ cười buồn Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng Chị Kim thực sự không hiểu nổi Tại sao bác mình lại có thể bình thản trước chuyện này thế thế Rõ ràng đêm đó Bác đã biết hai người kia âm mưu Để lên thị trấn với nhau Chứ không hề về quê ăn Tết Vậy mà sao bác vẫn đồng ý để họ đi Sao bác không làm ẩm ý để hỏi họ thôi diễn trò Dù sao cả làng cũng đều đã biết Đều đã đồn ẩm lên sau lưng họ Chẳng còn danh dự gì để mà gìn giữ nữa Hôm đó là ngày giảm tháng riêng, Có thể nói là chính thức hết Tết Ngày về của anh Kiên cũng đã qua được mấy bữa Nhưng chưa thấy mặt anh đâu Bữa đó bác chị Kim đột nhiên nói với bà anh Quân Út lên thị trấn Đánh điện cho má với anh Kiên coi tình hình sao mà chưa về Có khi có chuyện gì cũng nên Bà anh Quân vùng vẳng không chịu đi, không về nữa càng tốt, mắc gì hay lo làm chi, đừng có bậy, đường xá xa như vậy, cứ đánh điện đi coi tình hình sao. Bà anh Quân đành phải chạy lên thị trấn một chuyến, chỉ kiếm hào hức muốn biết không gian thị trấn những năm này như thế nào nên vội vàng leo lên xe ba chồng, theo ông lên thị trấn. Bà anh Quân tức tối lên thị trấn, đánh điện về cho gia đình anh Kiên và gia đình cụ Mẫn ở quê. Thì được biết là cả hai người năm nay đều không về quê ăn Tết. Nghe điều này chị Kim chẳng còn ngạc nhiên. Bà anh quân tức tối, nắm chặt ông nghè trong tay, rồi như nhớ ra điều gì. Ông lo sợ lật đật lấy xe đạp chạy về. Trên đường đi, dù chị Kim ra sức giật vạt áo, nhưng bà anh quân vì quá mãi miết, vội vã đạp xe chẳng để ý xung quanh nên không thấy ở bên kia đường. Củ mẫn và anh Kiên đang cùng sáng bước. Về tới cổng nhà, bà anh quân chẳng kịp dựng xe, Ném ngay ở cổng nhưng mãi không mở được cổng nên ông treo tường vào nhà Cửa nhà vẫn mở nhưng chẳng thấy bác chị Kim với đứa bé đâu Đang hoàng mang không biết phải làm sao thì cánh cửa buồng trái khẽ đùng đưa Dù sau khi đó cũng không có gió nên lập tức thu hút sự chú ý của bà anh quân và chị Kim Bà anh quân bước từng bước lặng lẽ nặng nề về phía căn nhà trái Dường như có linh cảm chẳng lành bà anh quân không muốn phải mở cánh cửa đó Nhưng rồi ba anh quân lập tức quỵ xuống khi thấy chị gái và cháu treo lùng lằng trên xà nhà. Chị Kim vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngất lịm đi. Âm thanh cuối cùng mà chị nghe được là tiếng thét đau đớn đến tuột cùng của ba anh quân cứ vang vọng mãi. Tiếng thét ấy suốt cuộc đời này chị không thể quên vì nó quá đau đớn, quá ai oán. Kim tỉnh dậy thì thấy cụ mẫn nằm trước mặt Chị đã trở lại thực tại Trở lại thế giới của chị Trời đã sáng Bà Tám đang đặt trái cây lên bàn thờ tổ tiên Thấy mồ hôi vã ra trên con mặt chị Bà Tám chỉ cười buồn rồi quay đi Chuyện Chuyện như thế Sao, sao nội có thể làm ra được Chị Kim nhìn bà Tám Tìm kiếm câu trả lời Hay chỉ ít là sự an ủi từ bà Có nước gương nóng rồi đó Phá ra tắm đi, không ấm khí nó ám lại bệnh Bà Tám nói rồi đi ra ngoài Bưng vào một trộm nước gừng ấm thơm phức Và bắt đầu lau người cho cụ mẫn do nằm một chỗ Nên phần thịt trên lưng và mông cụ mẫn Đã có chỗ bị thối Bốc mùi nồng nặc dù được vệ sinh hàng ngày Cụ mẫn cũng bắt đầu rên la vì đau đớn Chị Kim bỗng nhiên ngước nhìn lên quyển lực trao tường Chỉ còn hai ngày nữa là Tết Ấy vậy mà gia đình chị không có một chút không khí Tết nào việc chuẩn bị đám tang hụt tới mấy lần, cùng với những chuyện không thể tưởng tượng nổi đã ụp xuống đầu gia đình chị, khiến cho mọi người chẳng còn nhớ tới tết. chị xin phép bà tám cho chạy về nhà mẹ đẻ một lúc. thấy chị loạng choạng đứng dậy, bà tám lên tiếng: "con đi được không? đợi tôi trở về." "dạ con đi được, để con tự đi." chị Kim đi về phía căn buồng của hai vợ chồng chị, khẽ hé cửa nhìn vào trong, anh Quân vẫn nằm đó. Cái tết đầu tiên của vợ chồng chị Vậy mà Chị Kim khẽ thở dài quay người đi Ra tới cổng Chị đứng nhìn vào trong nhà Căn nhà cô quạnh với hai người phụ nữ cô đơn chăm sóc nhau Ngồi nhà một mình chơi trọi Cô đơn giữa quang cảnh ngày xuân về Vừa quay người lại thì chị Kim như chết đứng Khi thấy anh Quân đứng song mình từ bao giờ Chị Kim bị dần mình vì bất ngờ Nhưng vẫn sốt sáng hỏi chồng Anh tỉnh từ bao giờ bản nãy rõ ràng anh còn chị kim nhìn anh quân với vẻ cảnh giác anh quân chỉ khẽ lắc đầu chẳng nói chẳng rằng vẫy tay ra hiệu cho chị kim đi theo mình chị kim theo anh quân vào căn nhà trái anh quân chỉ vào bốn góc nhà rồi nói với chị kim dù giọng nói của anh lạ lắm nhưng vì cứ phải tập trung nghe xem anh nói gì nên chị chưa tiện hỏi em đi đào bốn góc nhà lên đi có bốn cái hũ đào lên rồi thì đừng mở ra vội em cắt máu từ ngón trỏ vào bốn cái hũ Mỗi hũ ba giọt thôi Đợi cho máu ngấm hết thì mở Mở rồi thì mở tấm vải đỏ lên Nhớ là trước khi mở phải tháo bốn cây đinh Ở bốn góc của tấm vải Lấy cây muỗng thật bé thôi Rồi cho vật em nhìn thấy dưới tấm vải uống hết bốn cây hũ Chị Kim nhìn anh Quân vẻ thất kinh Anh đang làm gì thế Anh nói sao thì em cứ làm vậy đi Làm ngay đi Nói rồi anh Quân lững thứng đi lên nhà và biến mất Chị Kim mòn men tới bốn góc nhà xem xét Thì thấy cả bốn cái hũ đều được vẽ phủ lên những hình thủ kỳ quái Vì là nền đất từ thời xa xưa Nên không quá khó để đào bốn góc nhà lên Bốn cái hũ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay Nhưng miệng được bịt bằng vải đỏ Chị Kim nén đầu Dùng dao cứ đứt đầu ngón tay cái Nhỏ đúng ba giọt máu như lời anh quân Xong xuôi thì chị bước ra ngoài tìm muỗng nhỏ Thì thấy bà Tám bước vào buồng của vợ chồng si Lấy được muỗng Chị Kim lại nhẹ nhàng vào căn nhà trái Chị lấy hết sức bình sinh để lật tấm vải đỏ. Bên dưới tấm vải là một hình nộm được tết bằng rễ cây. Điều kỳ lạ là chị không hề có cảm giác khô héo mà lại thấy nó hết sức tươi mới, giống như thể nó có sinh khí, có sự sống. Chị kim run run tiến lại gần, chị nghĩ có lẽ nó là thân xác của đứa trẻ cao thẩm thức kia. Vì mỗi lần làm lễ, đứa trẻ đó đều trồi lên từ đây. Theo lời anh quân, chị dùng muỗng nhỏ bón từng muỗng đưa xuống miệng cái hình nộm. Tùy đã tết từ rễ cây, nhưng nó có đầy đủ các bộ phận của cơ thể người hết sức rõ ràng. Sau những muống đầu tiên, chị thấy cơ thể bằng rễ cây đó có những cử động nhẹ. Hết hũ đầu tiên thì cơ thể nó đã trở nên đầy đặn. Từng lớp da đã bao phủ cơ thể bằng rễ cây của nó. Khi bòn hết hũ thứ hai thì nó bất ngờ mở mắt, chớp chớp mắt nhìn chị khiến cho chị Kim giật mình ngã ngửa ra sau. Phải cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, chị tiếp tục bón cho cái hình nộm hai hũ còn lại. Bòn xong thì nó nở đủ cười với chị. Nó cảm ơn chị đã trả lại cho nó cơ thể vẹn nguyên. Nó bảo bà Tám chia nhỏ nó ra bốn cái hú rồi chôn ở đây làm nó chẳng còn làm nó chẳng còn hình hài. Chị run dậy đưa tay khẽ chạm vào đứa bé. nó chỉ bé bằng lòng bàn bằng lòng bàn tay. Nó nằm đó. Chị đỡ trên lòng bàn tay, thấy rõ sự sống trong từng nhịp thờ của cơ thể bé bỏng. Chị bật khóc, nó giống đứa con mà chị phải cho ra trong cái lon bò cụng. Chị sợ hãi khi nghĩ rằng bà Tám đã đào con mình ngoài nghĩa địa, địa lên mà mang về đây. Là con tôi. Nó mở to đôi mắt nhìn chị rồi khẽ lắc đầu. Tôi cũng không biết phải gọi mình là gì nữa. Nhưng tôi là con mẹ mấn, không phải con cô. từng ra vai vế, tôi cao hơn cô đó. Chị Kim không tin nổi vào những gì vừa nghe. Nó không quá lạ lắm, nhưng nó khiến cho chị bị rối. thêm một người mới trong câu chuyện thì mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu. Rốt cuộc thì nhà chồng chị có những bí mật động trời nào Chị Kim giật mình nhớ lại Đúng là khi rời khỏi căn buồng đó Chị thấy bà Tám đem theo một túi màu đen Vậy... Vậy là... Là em của ba anh quân Phải... phải phải gọi... gọi là cậu hay cô Là cậu Tôi là con trai Nhưng mà... Đứa trẻ có vẻ đâm chiêu suy nghĩ rồi im mặt Nó hướng ánh mắt ra bên ngoài Đưa tôi ra ngoài kia được không Cho tôi nhìn thế giới này một lần Chị kim run dày cẩn trọng từng bước Nâng niu đứa bé trong lòng bàn tay Rồi bước ra ngoài Bầu trời bên ngoài trong xanh cao vời vời Đứa trẻ cứ ngửa cổ lên nhìn mãi Nhìn mãi Nó thậm chí còn ra sức hít hà liên tục không khí Nó hết sức vui sướng khi được thở Được thấy bầu trời và ánh sáng Chị nhìn ngắm đứa trẻ say sưa Rồi buồn miệng hỏi Nhưng sao cậu lại trồi lên từ đó Vì chúng tôi Tới từ cùng một nơi Cùng một cội nguồn, cùng một mối hận thù Nhưng chúng tôi khác nhau, vì chúng tôi lựa chọn khác nhau Rồi nó quay lại nhìn chị Đưa tôi vào buồng chỗ thằng quân đang nằm đi Chị Kim làm theo lời đứa trẻ Vừa để cửa bước vào thì máu trên tường bỗng chảy ra ồ ạt hơn Những con hình nộm bỗng dưng như sống lại Chúng trở lại hình dáng ban đầu như được hồi sinh Đứa trẻ yêu cầu đặt nó lên đầu giường Nó đứng trên đầu anh quân Máu từ trên tường như được hút thật mạnh Để cùng tụ về một nguồn là đứa trẻ. Rồi nó lớn dần lên, trở thành một đứa trẻ mang gương mặt đẹp như hoa của một người trưởng thành, một thanh niên điển trai với gương mặt nam tính góc cạnh trên cơ thể của một đứa trẻ. Nhìn thế nào nó cũng không tròn vẹn, không hoàn thiện. Nhưng không giống đứa trẻ cao tầm thước kia, đứa trẻ này rõ ràng mang cơ thể của một con người với gương mặt khả ái và luôn mỉm cười hiền dịu. Tắm và cho cùng mẫn ăn xong, bà tám lui cúi lấy cơm dưới bếp, giờ mới lên nhà thì thấy cửa buồng anh Quân mở. Những con hình nộm đang lơ lừng bay ra từ phòng của anh quân tới chỗ cụm ấn Thì bà Tám hoàng hốt chạy vào Thấy đứa trẻ đó bà Tám như chết đứng Mắt chận chừng bà ư ớ nói không thành tiếng Rồi quy sụp xuống Dùng người đã cưng đờ, Miệng méo sang một bên Nhưng nước mắt của bà Tám vẫn chảy dài Bà nhìn đứa trẻ Khẽ gật đầu rồi cúi lại nói một lạy. Chỉ kìm hốt hoàng chạy tới đỡ bà Tám rồi nhìn chăm chăm đứa bé Tôi đâu có làm gì Nếu muốn làm vậy thì tôi đã làm từ lâu rồi Cô phải biết rằng có những chuyện tự nhiên sẽ xảy ra như thế thôi. Phải không chị Tám? Bà Tám đã cứng đường người. Bà gắng gượng nắm chặt tay chị Kim rồi thì thảo nói với chị. Chính là đứa trẻ tôi nhận được đêm đó. Khi bị lôi vào căn buồng, họ giao nó cho tôi. Yêu cầu tôi xử lý vì nghĩ nó là nhiệt trùng. Nên không muốn nó có hình hài. Nên... tôi sai rồi. Bà Tám vừa nói vừa mèo máu khóc mà không được. Chỉ có nước mắt chảy dài và gương mặt mèo mó biến dạng một cách đáng sợ. Nhưng mà ai đã chỉ cô đào bốn cái hụ lên? Là anh Quân. Anh ấy tỉnh lại và nói từ đây, chị Kim ngừng lại, ngước lên nhìn anh Quân. Chị đăm chiêu suy nghĩ nhìn anh. Anh nằm đó, gương mặt và cơ thể ngày càng như chìm dần vào một cõi, không thể nào tỉnh rồi. Mặt chị Kim biến sắc, chị vội vàng đặt bà 38 dựa lưng vào tường rồi chạy nhanh về phía anh Quân. Chị rút giày, đưa tay lên nhân chung của anh kiểm tra Rồi thở phào nhẹ nhóm Anh vẫn còn thở Đứa trẻ đó dường như đã hút sạch máu trong căn buồng này Không còn những hình nộm Không còn bị nhuộm bởi mau máu Căn phòng đã lấy lại hết bình yên thường ngày của nó Nhưng chị Kim vẫn thấy lạnh lẽo xa lạ Đứa trẻ đi đến sát bên tại anh Quân Nó lầm dầm đọc gì đó như đọc thần chú Cũng có thể chỉ đơn giản là đang thí thầm chuyện gì đó với anh Quân Nhưng cái cách nó nói Những âm thanh mà người ta nghe thấy lại khiến người ta dùng mình Nó giống như một ngôn ngữ khác Thứ ngôn ngữ lạnh lẽo đáng sợ Nhưng kỳ lạ Là chị Kim lại thấy sắc mặt của anh quân tươi tắn Và có sức sống hơn hẳn Làn da tái nhợt của anh đã hồng hào trở lại Rồi đứa chạy lên tiếng Đưa tôi ra nhà ngoài Chị Kim lại nhắc cái sinh linh bé siêu đó Để nó nằm gọn trên lồng bàn tay Rồi đưa nó ra nhà ngoài Nơi cụ mẫn đang nằm Nó nhìn cụ một lúc lâu rồi khẽ thở dài Nó quay lại nhìn vào cuốn lịch trong tường Nhanh thật Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa Cô mau đi chuẩn bị cho tôi một mâm cúng bằng đồ chay nhé Giờ thì đặt tôi ở cạnh bà ấy Đặt đứa trẻ xuống bên cạnh cụ mấn, Rồi chị Kim tính vào buồng để xem bà tám thế nào thì đứa trẻ ngăn lại Mau đi chuẩn bị đồ cúng đi Chị Kim đành phải lật đật rời khỏi nhà Giờ tới cổng chị ngoái lại nhìn Tới thời điểm này Chị phần nào đoán được đứa trẻ ấy là ai Nó chắc chắn là thứ nghiệt trùng của cụ Mẫn và anh Kiên. Nó vốn dĩ không có tội là số phần đã có lỗi với nó khi đẩy nó vào một hoàn cảnh như thế, để nó không được làm người. Nhưng điều chị Kim thắc mắc là sao nó lại mang một hình dáng đẹp đẽ và cho người ta cảm giác thuần khiết tới thế. Chị nghĩ, đẳng lẽ nó phải mang thứ hình hài khủng khiếp hơn cả đứa trẻ cao tầm thước kia mới phải. Vì sự uất ức, đau đớn của nó đâu có kém. Chị Kim lấy xe chạy về nhà mẹ đè. Nhiều mẹ chuẩn bị đồ cúng. Chị kể lại hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi. Mẹ chị Kim chỉ khẽ thở dài. Mẹ chị không phải không biết những chuyện này nhưng chỉ là người ngoài cuộc. Bà không dám chắc chắn những gì mình biết. Mình ngay trước đó có phải là sự thật không? Giờ chị Kim đã nói vậy. Bà biết tất cả những gì mà người ta đồn đoán từ khi bà còn nhỏ là sự thật. Mẹ chị Kim giật mình nhìn lên cuốn lịch trao tường. Lầm nhầm tinh toán gì đó rồi giật mình. Thôi đúng rồi, bữa nay là ngày đó. Nói rồi bà cũng lật đật lấy xe, kêu chị Kim phải đi cùng mình mua sắm đồ cúng. Chị Kim thấy mẹ đột nhiên hớt hại thì lo lắng hỏi. Sao vậy mẹ? Bữa nay là ngày rỗ của mẹ con cuối ấy. Của bác chồng con với đứa con đoạn mình Đứa trẻ khủng khiếp mà chúng ta đã thấy đó. Chị Kim nghe thấy vậy vội vàng nhờ mẹ đi mua đủ đồ cúng cho mình, rồi chạy xe về nhà. căn nhà giờ đây đã nghi ngút khói hương, Những hình nộm lại xếp hàng dài trên giường của Mấn Mặt hướng ra cửa như những người lính canh gác Chị kìm run dày không thể bước nhanh Chị phải bước từng bước Tay viện vào tường Chị sợ nếu buông tay là chị sẽ quỵ xuống Nếu sợ hãi sẽ theo đó mà xâm chiếm chị Khiến chị chẳng thể làm được gì nữa Chị vào tê buồng thì không thấy anh quân đâu nữa Chị sợ hãi lo nghĩ đủ điều Thì giật mình quay lại khi thấy anh quân đang tất bật chuẩn bị đồ cúng Em đang nhờ mẹ là mâm đồ cúng chay rồi Anh Quân chỉ tùm tìm cười Nhìn đĩa đồ cúng anh vừa đặt lên bàn Thấy biểu hiện kỳ lạ của chồng Chị Kim giật mình Đào mắt tìm kiếm đứa trẻ Kìa thấy nó nằm bất động Cuộn tròn mình như một bào thai trên bụng cụ Mẫn Rồi chị nhìn anh Quân Tôi chỉ mượn chồng cô một lúc thôi Cho tiện việc đi lại với làm việc này việc kìa Chứ đợi cô về lâu quá Cụ Mẫn nằm đó Thì thoảng lại thở giấc Nấc lên mấy chập." Chị Kim đun đun. Mẹ... mẹ con đâu rồi? Đi lo việc riêng rồi Bà Tám đi tới trưa thì trở về nhà Chị Kim ngạc nhiên vô cùng khi thấy mẹ chồng đã khỏe lại bình thường Nhưng chị thấy mừng khi bà Tám đã lấy lại được vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn hàng ngày Bà Tám mở rộng cửa căn nhà trái từ trưa Sau khi làm lễ cúng và được các sư thầy tụng kinh Thì củ mẫn từ từ tỉnh lại và có thể nhận thức, nói chuyện được Sư thầy hỏi củ mẫn đã sẵn sàng chưa? Cũng vẫn gật đầu, mòm mém cười Mà nước mắt vẫn lan dài trên má Khi các sư thầy rời đi Bà tám nhìn theo vẻ buồn bá Bà phải vịn tay vào thành ghế Mới có thể đứng vững Rồi bà chua sót nhìn anh quân Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này Xế chiều, gió đột nhiên nổi lên dữ rồi Bầu trời bị bao phù bởi những đám mây đen kịt Chúng di chuyển cuồn cuộn như sóng biển đầy giận dứ Tiếng cho chú từ sớm Khiến dân trong làng hoang mang sợ hãi Nhà nào nhà đó đóng cửa kín mít. Chỉ một lúc sau thì trời đã mưa to tầm tá Chị Kim, anh Quân, bà Tám đang ngồi quê quanh cụ mấn Riêng chị Kim phải đội tấm vai đỏ lên đầu Từ bên ngoài, từng người từng người đội non lá tiến vào trong nhà Đầu tiên là bà anh Quân, ông đường hoang bước vào nhà Ngồi xuống bàn uống nước, gương mặt đâm chiều Bà Tám lén nhìn ông nhưng rồi lại sợ diệt cuối gặm mặt Qua tấm vai đỏ, chị Kim hướng ánh mắt ra ngoài Để chờ đợi những điều tiếp theo sẽ xảy đến Trước mắt chị là anh Kiên, anh ta trông tiểu tụy nhưng rõ ràng là với ngoại hình đó, anh ta đã chết khi còn rất trẻ. Sau khi không quay lại cõi đó, chị Kim vốn không biết tình hình mọi chuyện sau đó ra sao, nên cũng không biết anh Kiên chết sau bác chị và con trai họ không lâu. Nhưng vì sao mà chết? Anh Kiên bước vào, gương mặt lạnh lùng vô hồn. Anh ta hướng mắt về phía cụ mẫn rồi trứng mắt nhìn bà Tám. Nhưng anh ta cũng im lặng. Chẳng nói chẳng rằng rồi ngồi xuống đối diện bà anh Quân Thế vậy bà anh Quân liền như người Quay mặt nhìn ra cửa để cả hai không phải đối diện nhau Cuối cùng là những đứa trẻ Linh hồn những đứa trẻ sơ sinh đó bò lùm ngộm vào nhà Chúng cứ cười khúc khích Bám lên khắp các đồ vật Bám lên lưng bà Tám Chúng đều là những đứa trẻ bị những người phụ nữ trong gia đình Dòng họ này phá bỏ Bà Tám bắt chúng lại để chúng đi hút dương khí cho đứa trẻ cao tầm thước kìa Chị Kim gần như đến thờ theo dõi mọi chuyện Chỉ sợ từ nỗi không dám thở mạnh Đám hình nộm đột nhiên ngúc ngắc rồi bất ngờ cử động hết như người Chúng xếp thành hàng giữa nhà Rồi từng đứa trẻ bỏ lại gần chúng Mỗi đứa trẻ là một hình nộm Chúng sát nhập vào nhau Đó là lúc đứa trẻ cao tầm thước đó xuất hiện Chị Kim hoảng hốt khi nó trở nên tiểu tụy không còn nhận ra nữa Miệng nó chảy tòng tòng ra thứ nước có màu máu và sữa gạo Thứ nước sặc mùi thuốc trừ sâu Đúng rồi Hình ảnh chỉ thấy trong mắt nó, bên cạnh hai cái xác treo cổ kia ấy, bên dưới còn rất nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu. Nghĩa là người phụ nữ ấy đã quyết phải chết, đã triệt mọi đường sống, mọi khả năng cứu chữa của chính mình. Những hình nộm đi theo đứa trẻ đó ra cổng, nó chỉ cua tay một cái, hai hình nộm đã bốc cháy ngụt ngụt, trở thành cho bụi chỉ trong chốc lát. Hai hình nộm đó chính là đại diện cho hai năm cuộc đời mà cũng vẫn đã phải trả nợ. Hai mươi năm cho con gái cua. Và một năm cho cháu cô Đó là khi người phụ nữ đó xuất hiện Bác chồng chị Người đã cam chịu tất cả những chuyện xảy đến trong cuộc đời mình Anh Quân đứng bật dậy Đi về phía cửa rồi quỳ xuống như ngành đón sự xuất hiện của cô gái đó Cô Mẫn cũng từ từ ngồi dậy Cụ thơ kho khe một cách khó nhọc Bác chị Kim dẫm chân lên đống tro tàn còn lại Của hai mốt hình nộm Rồi bước từng bước tiến vào nhà Bác đi tới đâu để lại dấu chân đen đen trên nền tới đó Tới ngưỡng cửa, bác dừng lại như để lấy căn đàm rồi mới run dậy bước vào. Vào được trong nhà rồi, bác chăm chú nhìn ngắm khắp xung quanh ngôi nhà của mình. Bà anh Quân đứng bật dậy. Hai ơi! Bác mỉm cười với bà anh Quân, nhưng tuyệt nhiên không thèm bận tâm tới anh Quân đang quý nơi mép cửa. Đứa trẻ đó vẫn nằm gọn trên đùi cụ Mẫn. Mẹ! Cụ Mẫn ngay tiếng gọi thì ngước lên nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Quá khứ là một lần nữa hiền hiễn trước mặt. Sau khi phát hiện ra chị tự sát, vài anh quân kêu gào trong đau đớn. Vừa lúc đó thì cụ Mẫn và anh Kiên, bà Tám cũng về. Nhìn hai cái xác trên nền nhà, bà Tám nắm chặt tay, miếng chặt môi tới chảy máu vẻ căm hận. Anh Kiên sụi sụp, không tin vào những gì trước mắt mình. Anh cứ ngồi đó lầm bầm như một người mất hồn. Chỉ có cụ Mẫn vẫn cứng rắn, cụ nhanh chóng cho làm đám tang, không cho để lâu mà bắt chôn cất ngay trong ngày. Cụ làm mọi thứ qua loa chỉ cốt cho nhanh Người ta nghĩ cụ lạnh lùng Đúng vậy Nhưng không ai nhận ra cụ đã bắt đầu run rẩy sợ hãi Đêm đó cụ ra mộ con và cháu mình mà ngồi khóc Mà lại lục xin lỗi Cụ chẳng biết vì sao mình làm thế Nhưng bây giờ cụ xin lỗi hay hối hận đều đã muộn Bác chị bé con trai đứng lấp sau tấm bia mộ Nhiều ngày sau đó Cụ vẫn cứ đêm đêm lại ra mộ nằm ngủ rồi khóc Nhiều ngày sau đó bác chỉ bế con lưỡng thứng đi theo sau cụ mẫn thấy cụ bị người ta nguyền rùa ở khắp nơi bây giờ cái chết của chị và con trai giống như là giọt nước tràn ly dẫu không phải chuyện gia đình họ nhưng họ thấy bất bình quá thấy chua xót quá thấy khó chấp nhận quá nên họ nguyền rùa cụ mẫn họ dè bìu và chỉ đồng cụ ở khắp làng khắp trốn tiếng cụ đã vang xa cụ lên trở huyện cụ tới làng bên đều bị người ta dòng ngó xì xào phía sau mà người ta nhìn cụ về ánh mắt khinh ghét lắm Bác trị lại thấy thương cụ, nhưng đứa trẻ trong tay bác thì mỗi ngày một khác, nó khô héo lại hệt như bị ai hút hết sự sống vậy, dù nó đã chết. Rồi một ngày, vào cái đêm đình mệnh đó, khi một sự sống khác trong ngôi nhà của họ kết thúc là lúc đứa trẻ hoàn toàn biến đổi. Nó nhảy xuống khỏi tay bác trị, nó vươn người mấy cái thì đã cao tầm thước, cơ thể nó nhăn nhúm chỉ toàn ra bọc xương. Những ngón tay gầy gó xương sầu cùng móng vuốt nhọn dài, Đôi mắt sâu hắm chẳng nhìn thế đấy. Mái tóc lờ thờ vài sợi dài xóa xuống. Nó nhìn khắp cơ thể mình rồi nhìn mẹ nó. Nó chạy biến đi, chạy vào màn đêm đèn ngòm, sơ huồn hút rồi biến mất. Còn mẹ nó thì đột nhiên bị đẩy ra khỏi cổng nhà. Dù làm thế nào cũng không thể bước vào trong. Nhưng chỉ ngay đêm hôm sau, nó quay lại tìm cụ Mấn rồi tìm bà Tám. Nhưng chỉ có bà Tám chịu lắng nghe nó và đồng ý hợp tác với nó. Còn cụ Mấn lại tìm thầy tìm thờ làm mọi cách để tông khư nó đi. Cụ Mẫn cũng đã có thời gian dài khủng hoảng và sợ hãi khi đó. Đừng Cuồng tìm kiếm anh Kiên. Nhưng rồi Cụ đột nhiên dừng lại. Chẳng làm gì. Chỉ lặng lẽ sống bình yên nhưng chưa hề có chuyện gì xảy đến. Đó là khi Cụ lựa chọn sống một cuộc đời lãng quên. Quên hết mọi chuyện để sống để hy vọng đó là cuộc đời mới. Hiện tại khi một lần nữa đối diện nhau Cụ vẫn nhìn khắp một lượt những người có mặt ở trong căn nhà. Cụ rừng rừng nước mắt vẻ mừng rỡ Cầy hai, cầy hai phải không? Đi đâu mà bây giờ mới chịu về? Cụ Mẫn ân cần cầm tay con gái. Chẳng phải ngoại tìm cách đuổi chúng tôi tránh xa khỏi ngôi nhà này hay sao? Cụ Mẫn ngước lên nhìn đứa trẻ tầm thước, thất kinh khi ngoại hình của nó đã lọt vào mắt. Sợ hãi gì chứ? Tôi là tác phẩm của ngoại, bởi những điều xấu xa ngoại đã làm đó. Ngoại tưởng cứ lãng quên là xong, là mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Cụ Mẫn nhìn đứa trẻ, Rồi nhìn anh quân đang quỷ ngoài mép cửa Cụ lét từng bước về phía anh quân Phần lưng của cụ thì ta thối giữa Cụ đi tới đâu Nước rớt ra tới đó Mùi hôi thối nồng nặc Mẹ xin lỗi Cụ Mẫn đưa tay vuốt má anh quân Anh quân mỉm cười Dù con mang số phận của một con quỷ Nhưng con sẽ sống như một thiên thần Cụ Mẫn bật khóc Cảm ơn Cảm ơn đã không hận mẹ Cụ quay lại tiến về phía bà anh Quân Cụ cũng muốn được vuốt má ông Nhưng bị ông hất tay ra Bao năm rồi Còn vẫn không tha thứ cho mẹ Có thể dễ dàng tha thứ như vậy sao Bà anh Quân hừ một tiếng Cụ mẫn nhìn anh Kiên Đôi mắt cụ lòng lanh ngân ngấn nước Xin lỗi Thực sự rất xin lỗi Anh Kiên ngước lên nhìn cụ rồi khẽ quay mặt đi Đứa trẻ cao tầm thước đột nhiên rên hừ hừ Nó và người mẹ đáng thương của mình tái hiện lại cái chết của họ trước mặt mọi người, ngay trong căn nhà đó, ngay trước mặt tất cả. Bởi vì mỗi ngày hai mẹ con nó đều phải tái hiện lại khoảnh khắc đau đớn tuột cùng đó. Anh Kiên bật khóc quỳ sụp xuống, chị Kim lấy tay bịt chặt miệng để không bật khóc trước khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Cụ Mẫn hoàn toàn đổ gục, trong khoảnh khắc đó cuối cùng thì cụ đã hoàn toàn dũng cảm đối diện với mọi chuyện. Mẹ, bây giờ có thể thú nhận sự thật thực sự rồi phải không? Cụ Mẫn cúi gằm mặt rồi từ từ ngẳng lên, cùi quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên. Bác chị nhìn Cụ Mẫn vẻ tức tối, hét lớn, sự tức giận của bác khiến mấy cánh cửa cứ đập đập ra vào liên tục. Bây giờ mẹ mới xăm hối, bây giờ mới biết mình có tội với tổ tiên hay sao? Sao một người mẹ có thể yêu con rể mình, có thể trở thành kẻ cấp chồng con gái kia chứ? Mẹ không cấp của con, là mẹ cho con mượn chồng mẹ. Bác chị sững sờ khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng mẹ mình. Mẹ đang nói cái quái gì thế? Bà anh Quân hét lên. Anh Quân vẫn cúi gặp mặt. Mẹ và Kiên đã quen nhau từ trước rồi. Khi mẹ còn làm cùng công xưởng với Kiên. Các người đã có tình cảm với nhau từ lúc đó phải không? Bác chị Kim kìm cân nén giận, run run hỏi. Phải. Vậy tại sao mẹ còn bắt tôi lấy anh ta? Vì mẹ sợ để cô ấy ở bên ngoài một mình. Mẹ sẽ mất cậu ta Vì mẹ sợ nếu công khai thì người ta sẽ dị nghị Về mối quan hệ đó Vì mẹ Bác chỉ cười khẩy để đau đớn Vì bản thân Mẹ hy sinh con gái mình Đứa trẻ cao tầm thước Đùng đùng nổi giận Nó lao nhanh về phía cụ mấn Nhưng anh Kiền đã bất ngờ cản lại Ánh mắt văn lơn của anh lần đầu đối diện với con trai mình Nó bấu những ngón tay dài với bộ móng vuốt lên mặt anh Kiền Nó cào một đường thật mạnh Cơ thể của anh Kiên như bị xé ra một mảnh rồi lại liền lại. Nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Nó điên cuồng cào cấu cơ thể anh. Dóc thịt anh ra rồi nó khóc. Nó dừng lại. Nó ngồi thu lù trong góc nhà. Đi thôi. chuông đồng hồ nhích từng giây. Đã sắp tới 12 giờ đêm. Chúng ta đi sống cuộc đời của mình. bác chị Kim nắm tay đứa trẻ. Đó là khi cái vòng tròn màu đen xuất hiện. Nó hình bầu dục. Có viền phát sáng nhưng bên trong cái vòng ấy là một màu đen ngọm đáng sợ. Những bàn tay khẳng khiu cứ cuộn cuộn vươn ra từ trong đó. Khi bác chị sát tay đứa trẻ chuẩn bị bước vào thì cụ Mấn đột nhiên lên tiếng. Mẹ tha thứ cho con. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc nhìn cụ Mấn. Đi đi, đi tìm một cuộc đời mới. Những tiếng gạo thét kinh hoàng phát ra từ trong hố đen đó rồi im lìm biến mất. Thay vào đó là một không gian lấp lánh màu sắc Với những áng mây trắng bồng bệnh Thứ mùi hương dịu dịu tỏa ra Át đi mùi hôi thối từ người cùng mẫn Dù vì bất kỳ lý do gì Khi một người tự sát Tội lỗi lớn nhất của họ chính là bất hiếu Sự tự hủy hoại bản thân Khiến họ không thể siêu thoát Ngày ngày bị đẩy đọa trong đau khổ Nhưng sự tha thứ của những người còn sống Của cha mẹ người thân Có thể khiến họ vơi bớt tội lỗi mà được đầu thai Cụ mẫn có tội Nhưng cái tội của cụ, cụ sẽ phải gánh nghiệp. Còn bác chỉ, bác chọn cái chết để giải thoát. Dù đúng dù sai, bác vẫn là mắc tội nặng nhất trong tất cả các tội. Chỉ vì muốn biết sự thật, chỉ vì hận thù, bác đã ở lại dương gian cùng con mình làm trái quy luật tự nhân. Giờ đã thỏa lòng, bác buông bỏ. Bác muốn đi tìm cuộc đời mới, nhưng bác cần sự tha thứ của người làm mẹ. Bác không chịu mở lời nhưng cụ mẫn biết rõ điều đó. Cụ sẵn sàng làm mọi việc vì bác như một lời xin lỗi. Một sự tạ tội Và cũng là điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm cho con mình Để con được siêu thoát Để con có thể sống một cuộc đời tốt hơn Thứ ánh sáng kỳ diệu đó đang chờ đón bác chị Lúc này bác mới nhìn anh Quân Còn muốn đi cùng chị không? Anh Quân tròn mắt ngạc nhiên rồi khẽ gần đầu Ngất liệm đi Đứa trẻ được cùm roi khe gat đặt trên gối đã tỉnh lại Nó khẽ lay lay chị Kim Đưa tôi giao với chị tôi Nhanh lên Chị Kim lật đật đặt đứa trẻ lên tay Rồi rụt rè bước từng bước về phía bác mình Bác chị nhận lấy đứa trẻ Nâng niu nó trên tay rồi bác nhìn chị Lần này là một bài học Đừng bao giờ như vậy nữa Cô đã rất nhiều lần Tự chối những đứa trẻ khi chúng muốn được vào làm con vợ chồng cô Lý do vì sao thì tôi không biết Nhưng vì cô như vậy Nên sẽ phải nhiều năm nữa mới có thể có con Chị Kim run dày. vì Vì... Vì chúng đều là con gái Chỉ có vậy thôi sao Bác chị nhẹ nhàng hỏi Chị Kim cúi gằm mặt Vì con thực sự chưa muốn có con Nhưng nếu chỉ vì muốn có cháu nối dõi Thì con sẽ sinh cho xong Sinh một lần thôi Nên, nên con nhất định phải sinh con trai Bác chị cười buồn khẽ lắc đầu Nhưng chính mẹ con Đã làm mất đứa trẻ rồi Bác chị khẽ thở dài nhìn anh Kiên Anh Kiên nhìn chị Kim rồi lên tiếng Là vì bà ấy biết tôi Chính là đứa trẻ đó Khi ấy tôi thực sự rất hận bà ta Nên muốn đầu thai làm con trai cô để hành hạ gia đình cô Cô nên cảm ơn bà ta Nếu không cuộc đời cô sau này sẽ rất thê thảm Dù cô chẳng liên can trực tiếp Tới tất cả những chuyện này Nhưng vì cô lấy thằng Quân Thì cô phải chịu chung số phận với nó và mẹ nó Chị Kim sững sờ Cô Mấn chỉ biết lắc đầu rồi lặng lẽ khóc Mớ hận thù quay vòng này là do cô Tất cả đều bắt nguồn từ cô Hai à Em cũng tha thứ cho hai Hãy đi thanh thản nhé. Mong hai có kiếp sống mới tốt hơn và một gia đình hạnh phúc hơn, nhà hai. Nói rồi ba anh quân quay mặt đi lén khóc. Bà Tám thì ngồi nhìn ra ngoài như cái mật hồn. Đồng hồ điểm 12 giờ. Bác chị cầm tay đứa trẻ cao tầm thước mang hình hài của quỷ đó cùng với đứa trẻ thuần khiết bước vào vòng luân hồi. Cây vòng khép lại. Cả ba đều biến mất. Mọi thứ xung quanh trở lại yên ắng, tĩnh mịch đến lạ. Anh Quân cũng tỉnh lại ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh. Bà Anh Quân, anh Kiền cũng lặng lẽ đứng dậy. Trước khi rời đi, họ đều ngoái lại nhìn Cụ Mẫn. Cụ Mẫn đang chắp tay lầm dầm tụng kinh. Sau hôm đó, mỗi ngày, bà Tám lại cùng Cụ Mẫn tụng kinh. Ai cũng ngạc nhiên vì Cụ Mẫn cứ như là đã thành tinh. ốm liệt giường thối ra thối thịt, giờ lại đột nhiên tỉnh lại. Lại có thể tụng kinh mỗi ngày. Không lâu sau đó thì bà Tám mất. Ai cũng bảng hoàng. Bà Tám lại đi trước cụ Ấn. Đêm đó sau khi hoàn tất đám tang cho bà Tám, chị Kim đang dọn dẹp để đi ngủ thì thấy ngoài cổng có bóng người đứng tập thò. Chị vội chạy ra hỏi thì sững sờ khi thấy bà Tám. Bà Tám nhìn chị cười buồn. Mẹ không vào nhà được. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Chị Kim gãy gật đầu. Sau khi bác con mất mấy ngày, mẹ vô tình phát hiện bà nội con với Kiên lại thâm thụt bản tính gì đó trong buồng Đêm đó... Đêm đó mẹ chỉ muốn nói chuyện với Kiên cho rõ Nhưng Nhưng vì không kìm được tức giận Đền mẹ đã giết chết anh ta xác anh ta ở dưới nền căn nhà trái Mai còn bảo thằng Quân làm cái lễ nhỏ Đưa anh ta ra mả quan Làm trong đêm Làm lặng lẽ thôi Như thế mẹ mới vào nhà được Chị Kim chật nghĩ Không biết đây đã là tội lỗi cuối cùng chưa Chị khẽ thở dài Gật đầu với mẹ chồng Bà Tám cứ thể biến mất Hôm sau chị kể lại chuyện với anh Quân, cả hai xì sầm không biết có nên nói với cụ Mẫn không, thì bên ngoài chuỗi hạt của cụ Mẫn đột nhiên bị đứt, lằn tung tóe trên nền nhà. Cụ Mẫn mỉm cười, đi lên giường nằm rồi mất lúc nào không ai biết. Nhờ vậy, chị Kim cùng chồng lén lút làm đám tang cho anh Kiên cùng đám tang cụ Mẫn. Căn nhà trái sau đó được phá rỡ và săn lấp để làm sân. Bây giờ, mỗi ngày chị Kim đều cùng chồng tụng kinh niệm Phật.